các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe tuyển tập hai chuyện ma đời thường có thật mới nhất năm 2020. Các bạn hãy like bài tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Truyện ma thứ nhất: Thằng Lực. Thằng Lực bị tai nạn chết rồi chúng mày ơi. Tú vừa chớp mắt vài phút Triệt mình ngay thấy tiếng thông báo Messenger. Vẫn còn ngái ngủ, hắn vừa lấy điện thoại, định tắt thông báo Mess đi thì giật mình thấy tin nhắn của thằng Tài trên nhóm chat của lớp. Thằng Lực là một người bạn học cùng lớp đại học với Tú và cũng chơi khá thân với nhóm của hắn. Tú cố căng mắt đọc từng dòng tin nhắn của Tài. Không tin được, chỉ vừa mới chiều nay còn nhắn tin gọi điện với nhau, vậy mà. Nghe tin đó, những đứa trong nhóm cũng giật mình hoang mang, hỏi thằng Tài chi tiết về vụ tai nạn nói bị tai nạn ở gần đường cục giấy, bị xe tải tông trúng, cả người lẫn xe nát bét, còn dắt lại bên trong gầm xe tải cơ mà. Kinh lắm. Sau đó những đứa khác bắt đầu rép. Đúng thật, chiều nay tao qua đây thấy có vụ tai nạn mà. Lúc đó mưa to quá nên đi luôn, không để ý, không ngờ lại là thằng Lực. Tội quá, nó hiền lành, thật thà thế cơ mà. Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi. Mày bọn mình qua thăm rồi, tapp cho nó nén nhang đi. Nhất chế. Tú không nói câu nào, hắn chỉ lặng lẽ tắt điện thoại đi. Trong nhóm thì hắn vẫn lực chơi thân với nhau nhất. Lực dáng người hơi béo nhưng hiền lành tốt bụng, đôi lúc lại thật thà tới mức ngớ ngẩn. Đôi khi Tú có khuôn mặt hay lợi dụng lòng tốt của Lực. Nhưng Lực chưa bao giờ để bụng, cậu vẫn cười cho qua, chứ không muốn xích mích hay bất hòa với bạn bè. Trả lại gần đây, Tú mới mua một chiếc kính thực tế ảo VR, hàng chính hãng giá lên tới gần 30 triệu. Thế nên hắn quý no lắm, cho ai mượn cũng phải ở trong tầm mắt của hắn cả và tuyệt đối là không cho mượn về nhà. Thế nhưng Lực thì lại khác, hắn biết cậu thật thà nên cho cậu mượn về nhà, nhưng chỉ một hôm thôi. Nhưng sau hôm đó, gia đình Lực có việc về quê nên không tiện đem trả cho Tú. Vài hôm sau thì Lực mới trở về Hà Nội. Trong quê đó, Tú vô cùng suốt ruột, rụng rã suốt từ khi Lực ở quê cho đến giờ. Hắn quý trước kính no lắm lại là hàng đắt tiền nên hắn sở lực sẽ lấy luôn và không trả lại. Hồng Lực vừa về Hà Nội cũng là sáng nay, trời mưa rất to, nhưng Tú vẫn tiếp tục dục đòi lực phải đem đến trả ăn ngay. Hay nhà cũng không hề gần một chút nào. Nhạc Tú ở dưới ngắt tư sở, trong khi nhà lực ở tận dưới nhồn. Này đặc biệt quá, trời lại mưa to, thôi để mai ta mang qua trả mai. Tú nghe rõ tiếng ho và giọng nói một cách khó khăn mệt nhọc của lực, nhưng hắn không thông cảm cho bạn. Vì hắn nghĩ món đồ của hắn quan trọng hơn. Tú cắt vào điện thoại. Mai lực Thiên Hào, hôm nay mày phải mang ngay sang đây cho tao, bất kể mưa to bão lớn, không thì mai tao gọi người sang tìm mày đấy. Lực buồn bã đáp, "Ừ, để tao cố đi vậy." Và đến khoảng 4 giờ chiều nay, cũng là lúc lực bị tai nạn. Tú gọi cả chục cuộc thế nào cũng không được. Tú tức lắm, nghĩ là lực giờ trò cuộm luôn đồ của mình rồi. Hắn định bụng mai nhất định phải tìm cho lực một bài học, nhưng không ngờ là mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Có lẽ lực đã cố gắng lần lỗi trời mưa, bất kể đang ốm mệt để trả lại chiếc kính thực tế ảo cho Tú. Nhưng rồi, hôm sau, tụ tới nhà lực, một vài đứa bạn cũng đã tới sẵn rồi. Bước vào trong, một bầu không khí căng thương u uất hiện lên. Tiếng khóc lóc, mùi hương khó nghi ngút, càng làm bầu không khí trong nhà vốn đã đặc quánh thêm ngột ngạt khó thở. Tí tới gần linh kiệu của lực, Tú chắp tay lẩm bẩm. "Lực ơi, tao xin lỗi nhé. Đáng lẽ ra tao không nên bắt mày phải lặn lội mưa gió đường xa để mang chiếc kính đó trả tao. Mày yên nghỉ nhé." Vừa khẩn xong, bất giác Tú thấy một con mèo đen đang đứng trên bậc cầu thang. Trong ánh mắt của nó kỳ lạ lắm, khiến Tú không khỏi tò mò tiến lại gần. Có vẻ ngoài Tú ra thì không ai khác thấy con mèo cả. Họ vẫn đang tập trung làm việc của họ mà không để ý gì đến Tú và con mèo. Khi hắn tiến lại gần, thì con mèo đứng bật dậy chạy lên tầng hai. Hắn vội đuổi theo. Con mèo chạy vào phòng của lực mất hút. Căn phòng này rất rộng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net